Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 20 Sáng hôm sau Tôi cùng hắn đi làm Chiều nay Chờ tôi trước công ty Tôi sẽ đưa cô về Hả? Gì? Hắn làm tôi quá đỗi ngạc nhiên Chẳng phải hắn sợ mọi người biết tôi với hắn Nên bất đắc dĩ mới đưa tôi đi làm buổi sáng Mở ngoặc Vì ở đây không đón xe được Nóng ngoặc Lại dừng xe rất xa công ty Còn buổi chiều Hắn bảo tôi tự đón taxi mà về Tự nhiên hôm nay thay đổi 180 độ Bảo tôi không nhạc nhiên sao được Chẳng phải anh Tôi còn chưa nói hết câu Hắn đã lừa một cái Tôi nói sao thì làm vậy đi, đừng hỏi lôi thôi. Anh đúng là cái đồ khó hiểu mà, nhưng sao tự dưng lại thấy... Môi tôi bất giác nhắc lên thành một nụ cười, mà chính tôi cũng không kiểm soát được. Quay sang phía hắn, trời phát hiện ánh mắt vừa lướt nhẹ qua mặt tôi. Tự dưng lại thấy mặt mình nóng ren, cuối gầm mặt, tôi lại đấu tranh tâm lý với chính mình. Đáp bạo là đừng để ý tới anh ta nữa mà. Đáp bạo là phải quên đi, đã tự hứa với mình là sẽ không để tình cảm với anh ta chi phối mình nữa mà. Vậy mà... Đôi lúc, con tim lại phản kháng với lý trí của mình. Phi Khan cô sướng quá nha. Tôi đang lây hoay làm việc, thì nhã đen từ đâu chạy lại, nhìn tôi xị mặt kiểu như tôi đang găn tiệm với bạn nè. Nhìn cái mặt đen, tôi phát mắc cười. Này, làm gì mà sướng với không sướng hả? Không lo làm việc mà chạy đi đâu lung tung vậy? Không đi lung tung, thì mang cái này đến cho cô được sao? chỉ ra trước mặt tôi một bón hoa tường vi, nhã đen lại suýt xoa. Cớm, mới vào công ty làm đã được xếp để ý, bây giờ còn được tặng hoa nữa nhất định là của sếp rồi không phải tôi trả lời ngay lập tức làm nhã khanh tôi trả lời ngay lập tức làm nhã đen hơi ngạc nhiên dù chưa biết là ai tặng hoa cho tôi nhưng hắn thì không thể nào mà tôi với giám đốc không có gì với nhau hết mọi người đừng hiểu lầm giám đâu tôi định nói Giám đốc có người yêu rồi, nhưng sao tự dưng lại thấy không thể thốt ra được lời ấy? Giám đốc sao? Thí tôi ngập ngừng, nhã đàn lại hỏi tới. Không có gì, chỉ là hoa này không phải là của giám đốc thôi. Cùng lúc, tôi đang xem tấm bưu thiếp dính kèm. Ngày mới vui vẻ nha cô bé, rất hạnh hạnh nếu chiều nay được cô bé dễ thương này cùng anh tối... Vĩnh Cường Vĩnh Cương Anh ấy thật là Một suy nghĩ chật lẽ lên trong đầu tôi Yêu một người là cách tốt nhất Để quên một người Tại sao lại không thử